không còn mẹ con mới hiểu lòng mẹ bao la vầng trăng khuất đi con mới hiểu thế nào là đêm tối con mất mẹ rồi con mất mẹ rồi con mất mẹ rồi mất cả vầng trăng mất cả đại dương ngày không còn mẹ Con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần nhưng bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương trốn xa vời. Tình mẹ thanh thang như mây trời Quyền ruột hồn con Như vòng tay tìm con thơ bé Mẹ về quê hương trốn xa vời, Tình mẹ thương con không đổi rơi Thầm nhắc như con hãy sống thanh cao Hỡi con yêu của mẹ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 chốn xa vời tình mẹ thanh thang như mây trời quyện xuống hôn con như vòng tay tìm con thơ bé mẹ về quê hương chốn xa vời tình mẹ thương con không đổi rời thầm nhắc như con hãy sống thành cao hơi con nhiều của mẹ Không còn mẹ Con mới hiểu Mẹ là dòng sông chưa bao ước mong Mong tới ngày Đưa thuyền con xuôi bên Con mất mẹ rồi Con mất mẹ rồi Con mất mẹ rồi Mất cả dòng sông Mất cả chưa mong